Sau khi cây tên đầu tiên được bắn ra trong tiếng gió rít mãnh liệt, chính xác đóng đinh tên đốc quân Đại Mãng kia lên mặt đất, rất nhiều quân nhân Đại Mãng đã biến sắc hoàng sợ. Kế tiếp đấy là vô số âm thanh đáng sợ tương tự liên tiếp vang lên, tường cây tên khổng lồ mang theo sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ bắn vào gần lỗ thùng tường thành. phần lớn quân sĩ Đại Mãng lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quân thủ thành Vân Tần chưa hề có ý định sẽ dễ dàng bỏ tường thành như là họ đã tưởng. Quân đội Đại Mãng chậm chạp không có hành động là vì muốn bọn họ tập kết dài hơn. Bất kể đội hình bên ngoài tường thành rời rạc như thế nào, nhưng khi đến gần tường thành, trong tình huống không có thang mây để trèo lên tấn công, quân đội Đại Mãng chỉ còn một lựa chọn duy nhất chỉ là xông vào những lỗ thủng trên tường thành. Khi tới gần những lỗ thủng đó, quân đội Đại Mãng tất nhiên sẽ trở nên dày đặc. Mỗi một cây tên bắn ra, mỗi một cây đao xoay tròn chém tới sẽ lập tức xuyên thủng nhiều người hơn lúc bình thường chỉ là những tướng lãnh đại mãng đã chiến đấu trên nhiều chiến trường lại không thể hiểu được một chuyện. trong tình huống quân sĩ đại mãng đã bắt đầu xông vào những lỗ thủng tường thành, mà trong tầm mắt bọn họ lại không có bất kỳ một trọng khải hay là trọng kỵ nào của vân tần. vậy sao quân đội vân tần có thể ngăn cản quân sĩ đại mãng nhanh chóng leo lên tường thành, thậm chí là tràn vào trong thành cơ chứ? khả năng sát thương của thủ thành nổ trong mày bắn tên không chỉ phụ thuộc vào việc một cây tên có thể giết được bao nhiêu người, mà quan trọng nhất chính là có thể bắn được bao nhiêu cây. Nếu như không có đủ thời gian, chỉ có thể bắn ra ba hoặc là bốn ti tên, việc làm như vậy có ý nghĩa gì chứ? Tên giáo quan Đại Mãng bình thường này vừa nghĩ như vậy, vừa leo lên những động đá vụn trước mặt của mình. Bởi vì bị xe bắn đá của quân đội Đại Mãng công kích nhiều lần, nên góc tường thành này đã bị hư hỏng rất là nặng. Có những cây tên khổng lồ xuyên thủng quân sĩ Đại Mãng, thi thể chất đóng trước lỗ thủng tường thành. Nhưng đối với những quân sĩ Đại Mãng không hề bị tên xuyên thủng thân thể... Họ chỉ mất khoảng 3 đỉnh là có thể trở lên chỗ cao nhất trong đoạn tường thành đã bị sụp đổ. Trong sợ nghi ngờ và không thể giải thích được, tên giáo quan đại mãng may mắn còn sống này bỗng nhìn thấy một bóng đen to lớn sừng sững đứng cách đấy không xa. Đó là một vật chết được chế tạo từ vô số cây gỗ lớn và sắt cứng. Trên thế gian này cũng chỉ có một đế quốc có nhiều công tượng tài giỏi và tài nguyên hùng hậu mới có thể xây dựng nhiều xe bắn đá cố định khổng lồ và mạnh mẽ như vậy. Trong cơn mưa bụi vẫn đang rơi xuống. Bên dưới bóng đen quái vật khổng lồ khiến người ta phải kính sợ này. Tên giáo quan Đại Mãng nhìn thấy có bảy tám quân nhân văn tần mặc giáp đen đang sông tới. Bắn! Không chút do sự, tên giáo quan Đại Mãng này giống to lên. Các tiến thủ Đại Mãng đã bước vào trong như hắn lập tức tự họp lại. Mặc dù vừa rồi bọn họ đã phải chạy nhanh tới chỗ tường thành, bị rất nhiều cây tên to và cái chết của đồng bạn mình làm kinh sợ. Thể lực cũng tiêu hao đến cực hạn. Nhưng khi nhận được quân lệnh, Tất cả đều nhanh chóng tháo gỡ cây cung tên đeo trên người xuống, bắn ra một vòng mưa tên. Tên giáo quan đại mãng này nhìn thấy toàn bộ bài tám quân nhân Vân Tần đó đều bị trúng tên, thậm chí còn có người trong đó trúng hơn 20 cây tên. Nhưng hắn nhận ra cho dù các quân sĩ Vân Tần mặc sát đen này đã ngã xuống, bọn họ vẫn nở ra nụ cười thể hiện sự khinh thường và trào phúng. Nụ cười này khiến hắn ta cảm thấy như mình đang rơi vào hầm băng vậy. Hắn ta nghĩ đến việc loại máy bắn đá khổng lồ này không phải là vật. Mà bài tám tên quân sĩ Vân Tần có thể sử dụng được Hơn nữa cho dù có thể điều khiển bộ phận bắn đá Vậy thì tầm bắn của máy bắn đá khổng lồ này Cũng không thể rơi vào trong lỗ thủng bọn họ đang đứng Vì ít nhất thằng đá đó phải bay ra ngoài tường thành đến hơn trăm bước Âm uhm. Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên Xe bắn đá khổng lồ trước mặt hắn đổ ngã Và lúc những quân nhân Vân Tần đó ngã xuống chết đi Chiếc xe bắn đá ở gần bọn họ cũng ngã xuống tự như có một người khổng lồ đứng trước mặt bọn hắn, không hiểu vì nguyên nhân gì mà mất hết sức mạnh, bổ nhào xuống lỗ thủng trên tường thành. Hình ảnh cuối cùng trong con ngươi của tên giáo quan đại mãng này chính là sự tuyệt vọng và sợ hãi, chính là vô số cây gỗ lớn và sắt cứng đè xuống người của mình. Lỗ thủng tường thành này bỗng nhiên biến thành một địa ngục trốn trần gian, những cây gỗ to lớn, sắt cứng đập trúng đầu của con bộ đại mãng, phát ra tiếng vang trầm thấp giận người sau đấy có vô số máu tươi, thịt nát và những cánh tay chân đứt loạn vang xa khắp nơi. đá vụn, bụi bặm, máu tươi đồng đậm hòa vào mưa bụi tạo thành một làn khói dày đặc. hơn nữa không chỉ riêng một lỗ thủng này, gần như tất cả xe bắn đá đứng ở phía sau các lỗ thủng khác trên tường thành đều liên tục sụp đổ. âm thanh trầm thấp vang lên trong mưa bụi, nhiều quân nhân đại mãng kêu la thảm thiết. tiếng la lớn thất thanh và tiếng khóc đi thương đấy khiến cho các quân sĩ đại mãng ở ngoài phải sợ ái không thôi. Tuy rằng các xe bắn đá sụp đổ như vậy không thể giết được nhiều người, nhưng thủ đoạn này lại khiến các quân sĩ đại mãng cảm thấy khiếp sợ và bị uy hiếp. Loại xe bắn đá khổng lồ của quân đội Vân Thần được làm từ các cây gỗ lớn, thậm chí còn lớn hơn các cột trụ trong cung điện. Cho dù người đối mặt không phải là bộ quân bình thường, mà là quân sĩ mặc trọng khải hoặc là người tu hành, kết quả bọn họ nhận được cũng chính là cái chết. Điều quan trọng nhất khi sử dụng chiến pháp vứt bỏ giới hạn của tường thành, cả thành ngân chiến với kẻ địch trên từng con phố như vậy không phải là dụng khí, cũng không phải là quân lực, mà chính là có thể bố trí nhiều bẫy dập trí mạng trong thành hay không. Ngoài ra, người thủ thành phải có khả năng phân giải và xé lẻ quân đội của đối phương ra trong thời gian ngắn. Và lúc này, đằng sau đại quân đại mãng, có bảy con chiến mã đang kéo một chiếc xe ngựa to lớn, rèm cửa xe được chế tạo từ loại trúc xanh có tác dụng làm mát khí trời. Trên bảy con chiến mã kéo xe có bảy người tu hành đeo bội kiếm, thân mặc áo bào chủ đỉnh đại mãng hoa lệ. Hiện giờ bảy người này đang kính cẩn lắng nghe người trong xe ngựa dạy bảo. Trong đế quốc Văn Tần, người thủ thành giỏi nhất, có khả năng biến một đại thành thành sát trận chính là đường sơ tình. Đây là một trong những thống lĩnh tối cao nhất của quân đội Văn Tần, chịu trách nhiệm phòng vệ của thành Trung Châu. Ngoài ra việc biến xe bàn đá khổng lồ kia trở thành vũ khí giết người cũng không phải đơn giản như vậy. Người trong xe ngựa bình tĩnh nói, Cho dù các ngươi muốn đẩy ngã những xe bắn đá khổng lồ đó, Các ngươi có thể đảm bảo xe đá đó sẽ đổ ngã theo hướng các ngươi mong muốn hay không? Có thể khiến nó vỡ vụn hoàn toàn, biến thành vô số cây to và sắt vụn như vậy hay không? Ở văn tần này, người hiểu rõ xe bắn đá văn tần, Đồng thời có thể khiến cho chúng đổ ngã theo hướng của mình mong muốn, Cũng chỉ có đại tượng sư sở dạng đàm thôi. Cho nên đường sơ tình có trong lăng đông cảnh này hay không ta không biết, Nhưng chắc chắn sở dạng đàm đang ở đây. Sư Tôn Trong bài người tô hành đeo bội kiếm trên hông, Có một nam tử anh Tấn khoảng ba mấy tuổi, Đeo một thanh kiếm có vỏ màu xanh đen, Mặt ngoài khác những con rơi đang bay luyện lúc này cung kính nói. Cho dù là như vậy, Nhưng mà chiếc xe bạn đá đó sụp đổ cũng không thể mất nhiều thời gian được, Không biết làm vậy là có ý gì. Ta vẫn thường dạy các ngươi nhìn việc phải nhìn xa trong rộng đồng thời thường xuyên nghĩ khác đi, nhất định là không được dùng ánh mắt của người bình thường để nhìn mọi việc, bởi vì đối thủ của các ngươi đối mặt không phải là người bình thường, những gì họ nghĩ cũng không phải là điều mà các ngươi thường có thể nghĩ được. Âm thanh ôn hòa trong xe ngựa lại vang lên. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc kéo dài thời gian, bởi vì nếu kế này không được, bọn họ nhất định sẽ có nhiều kế khác để kéo dài thời gian. Quan trọng nhất chính là chiến lược thật sự. Đường sơ tình là thánh sư. Sở dạ đàm tuy chưa đạt đến Thánh Sư, chỉ là đại quốc sĩ Đỉnh Phong, nhưng hắn ta có ngoại hiệu là Kim Thiết Nhân. Trong những người có rất nhiều hồn binh kỳ lạ, chiến lược thật sự không thua gì Thánh Sư. Ngoài ra theo tin tức tình báo lúc trước, nếu như đường sơ tình có mặt ở đây, vậy số lượng Thánh Sư vân tần trong thành hiện giờ đã có ít nhất khoảng bốn người. Cứ như vậy, để lúc chiến đấu với nhau, số lượng Thánh Sư trong thành Lăng Đông Cảnh sẽ còn nhiều hơn thành Trung Châu nửa tháng trước đấy. Theo lý lẽ thông thường, nếu quân đội nhiều, người tu hành ít, việc thắng hai bại sẽ do quân đội quyết định. Nhưng nếu người tu hành quá là cường đại, đôi lúc thắng bại giữa hai bên lại do chính những người tu hành đó quyết định. Ngoài ra hai bên cần có những hậu chiêu sẽ dùng vào lúc cuối cùng. Cho dù đã ta, nhưng nếu muốn sống sót đi ra khỏi lăng đông cảnh, chỉ sợ cũng không phải là việc dễ dàng thôi. Nghe thấy người trong xe ngựa nói như vậy, bài người tu hành đại mãng đeo bội kiếm bên hông đều dùng mình. Bát Giác cảm thấy khí lạnh mùa thu bỗng nhiên đồng đậm hơn. đã đến lúc rồi đấy. vẫn là trên góc tường thành kia mà khi nãy lão quân nhân họ trình đã điều chỉnh máy bắn tên. sau đấy bắn ra một cây tên chính xác vào tên đốc quân đại mãng đeo cờ. vị tướng lãnh vân tần mặc giáp bên lạnh lùng kia nhìn lão trình chậm rãi mà nói. lúc này đã có không ít binh lính đại mãn phục hồi tinh thần, không còn bị cảnh tượng nhìn thấy bạn bè của mình bị vô số cây gỗ và sắt cứng đè chết mà sợ hãi nữa. Bọn họ nhanh chóng leo lên bức tường thành đổ vỡ. Lão quân nhân họ Trình gật đầu, nhanh chóng điều chỉnh máy bắn tên. Hơn mười quân nhân Văn Tần đang đứng bên cạnh tỉnh táo chờ đợi. Được rồi! Lão quân nhân họ Trình cấp tóc hô lên. Nhưng ngay vào lúc này có âm thanh tên bắn xé gió vang lên. Một tên quân nhân Văn Tần không do dự đứng chắn trước người Lão Trình. Trên người hắn ta nhất thời có thêm sáu bảy cây tên. Chết đi! Lão quân nhân họ trình đỡ lấy thi thể của quân nhân vân tần trẻ tuổi đã đứng chắn trước mặt mình, mắt ẩn lệ nóng mà quát to lên. Cái ăn! Một quân nhân vân tần tư bị trúng một cây tên vào tay, nhưng khi nghe thấy quân lệnh, hắn ta lại không bằng đến đau đớn, dùng bồ lớn trong tay mình đập vào chốt bắn tên trên máy bắn tên. Sau khi tiếng hô lớn của lão quân nhân họ trình vang lên, những cây tên của thủ thành nổ lập tức được phóng ra bay tới lỗ thủng tường thành. Lần này ở ngay đầu tên thủ thành đã được gắn sẵn mười mấy sợi dây thừng. Đằng sau mười mấy sợi dây thừng là những bọc phải không thấm nước mưa đã được ngâm qua sát nến của đội quân. Đáy của những bọc phải này đã bị đục thùng. Sau đấy được dùng một lớp giấy dầu bịt lại, tựa như những chiếc áo và rách của nhiều người ăn mày trên phố. Khối lượng của những bọc phải này không hề nhẹ. Âm! Uhm. Một tiếng động trầm thấp vang lên, bởi vì bị sức nặng của những bọc phải này giữ lại. Mà thề bắn tới của những cây tên thủ thành nổ có lực bắn kinh người cũng đột nhiên chậm lại. Cho lúc chấn động như vậy, giấy dầu bị đáy của các bọc phải đó đập tức bị xé rách. Có vô số bột phấn màu trắng hồng sẽ lẫn nhau từ lỗ hổng đó bay là tả rơi xuống lỗ thùng tường thành. Tuy bọc phải khá là nặng, nhưng hiển nhiên đã được quân đội Vân Thần thử nghiệm từ trước. Nên ngay lúc tên thủ thành nổ bắn xuống viên dưới xong, phản lực từ trong sợi dây thừng vẫn khiến cho các bọc phải bay lên cao, rồi nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Tất cả bột phấn màu trắng hồng bên trong bọc phải đều rất ra ngoài, tựa như có rất nhiều người đang ở trên không trung rắc xuống. Cùng một thời gian, các loại tường thành khác của lang đông cảnh có rất nhiều máy bắn tên cũng bắn ra những bọc phải như vậy. Sau khi các cây tên thủ thành nổ được bắn xong, nguyên một đoạn tường thành dài của lang đông cảnh tựa như được tiết bao phủ. Lúc rơi từ trên cao xuống, loại phấn bột màu trắng hồng này gây cho người nhìn một cảm giác lạnh như nam thạch. Nhưng khi tiếp xúc với mưa bụi chúng đột nhiên trở nên nóng rực, bởi vì loại bột phấn này bao phủ cả không trung, nên không chỉ riêng da thịt ở bên ngoài, mà cả mắt mũi của quân nhân đại mãng cũng tiếp xúc vào. bọn họ lập tức cảm thấy cả người nóng hồi, đau nhói, tự như có rất nhiều ngọn lửa nhỏ đang được đốt cháy. vô số quân sĩ đại mãng kinh hãi kêu lên, mắt bọn họ tự như đã bị mù, miệng mũi vào vế quằn của họ đau nhói đến mức không thể thở được. còn có nhiều người liều mạng chạy ra bên ngoài, thậm chí là nhảy xuống tường thành té xuống dưới đất rồi lăn qua lăn lại nhưng lại càng đau đớn hơn đây là cái gì vậy một tướng lãnh đại mãng tái mặt nhìn về những lỗ thủng tường thành đang bị tuyết trắng bao phủ trước mặt mình khiếp sợ hỏi một người tu hành đại mãng có bộ dáng như là văn sĩ đang đứng bên cạnh mình không phải đầu dược là vui phấn còn có rất nhiều bột tiêu nữa người tu hành đại mãng có bộ dáng như là văn sĩ này khẽ hít sâu một cái sau đấy trầm trọng nói ra Xung quanh thành lăng đông cảnh có rất nhiều cây tiêu, nên thành này còn có hoại hiệu là đông cảnh cay cay. Như vậy, quân đội văn tần có thể chuẩn bị nhiều bột tiêu và vôi phấn cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Dù là bột tiêu hay là vôi phấn, nếu gặp nước sẽ nhanh chóng kết đông lại, cũng không thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng con người được. Nhưng bởi vì hai đồ vật này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một khi dính vào mắt hay là người nào hít sâu vào trong mũi sẽ rất là đau đớn, nên chúng có thể tạo thành cảnh tượng hỗn loạn, khiến lòng người hoảng sợ. Trong lúc mà bộ quân đại mãng hỗn loạn, tất cả quân sĩ Vân Tần đứng bên cạnh thủ thành nổ hay xe bắn đá trên tường thành vẫn đang tiếp tục bắn thêm vào trong trận thế đại quân đại mãng. Ai ai cũng gấp rút vô cùng. chiến chống trận đang gấp rút mãnh liệt bỗng nhiên biến đổi trở nên chậm thấp và kéo dài dị thường. Lão trình chuẩn bị rút lui. Tưởng lãnh văn tần mặc giáp đen lạnh lùng xoay đầu nhìn lão quân nhân mái tóc đã bạc trắng đang điều chỉnh thủ thành nổ trầm giọng nói. vẫn có thể bắn một lượt nữa. các người đi trước đi. lão quân nhân đầu tóc bạc trắng nhìn một tên quân sĩ văn tần trẻ tuổi đã chết sau khi ngăn cản một cây tên cho mình, dứt khoát cầm lấy một cây tên khác nhét vào trong thủ thành nổ. Tường lãnh văn tần mặc giáp đen nhìn thắng qua lỗ hồng tường thành, gần với bọn họ nhất, lập tức lắc đầu. Không được đâu, không còn kịp nữa. Ta già rồi, không cầm được đau. Nếu như bỏ thu thành nổ này, không có tác dụng gì nữa, các cứ đi nhanh đi, còn à. có thể giết thêm mấy tên man si đại máng kỳ nữa. Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng này thầm nói, đồng thời tiếp tục công việc mình đang làm. Tường lãnh văn tần mặc giáp đen lạnh lùng lúc này mới hiểu lão quân nhân đầu tóc bạc trắng vốn không phải cảm thấy không kịp. Mà chính là không muốn đi Đối với quân nhân Đây là chuyện làm trái với quân lạnh Nhưng vào lúc này dù là tên tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen Hay là sáu bảy vị quân sĩ Vân Tần đang đứng bên cạnh Họ đều cảm thấy tức giận Bọn họ đều nhận ra quyết tâm của lão quân nhân đầu tóc bạc trắng này Đi đi Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng đột nhiên gầm lên giận dữ Tướng lãnh Vân Tần mặc sát đen đau đớn hô lên Đi đi đồng thời hắn ta xoay người hành lễ với lão quân nhân đầu tóc bạc trắng theo nghi thức quân đội. Sau đấy cùng với những quân sĩ khác chạy như điên tới một chỗ trong thành. Lão trinh. phía sau hắn những quân nhân phân tần còn lại cũng thê thiết kêu lên, nước mắt tràn bi. nhưng bọn họ cũng không do dự nữa mà xoay người chạy nhanh theo tướng lãnh vân tần mặt sát bên lão quân nhân đầu tóc bạc trắng không lên tiếng, nước mắt nhìn sang thi thể tên quân nhân vân tần trẻ tuổi đã chắn cây tên kia giúp lão và những thi thể quân nhân phân tần khác. Sau đấy, lão nhấc cây bố lớn lên, chà mồn đánh vào chốt chặn trên thủ thành nổ. Những cây tên từ trong thủ thành nổ bắn ra ngoài, bắn bay hơn 10 tên quân sĩ đại mãng vừa trèo lên tường thành, nhưng lại có nhiều quân sĩ đại mãng từ lỗ hồng gần đó trèo lên hơn. Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng đang đứng sau thủ thành nổ, Càng ngày càng có nhiều quân nhân đại mãng chạy về phía trước thủ thành nổ đó, đông như thủy triều. Ngài thấy tiếng bước chân dồn dập tới chỗ mình. Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng này cười cười Sau đó lắc mình ra ngoài Vung cây bồ lớn trong tay mình Đánh vào chốt chặn tên bắn trên thủ thành nổ Vèo vèo Một cây tên thoát khỏi thủ thành nổ Bắn thẳng vào người ông ta Vô số máu tươi vương khắp không chung Cả người của lão quân nhân họ trình này lung lay Nạ xuống dưới đất Nhưng cây bồ lớn trong tay ông ta đã kịp Đánh vào một chốt chặn khác Ngay khi âm thanh chốt chặn được lấy lỏng vang lên Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng này hét to lên một tiếng Đi chết đi theo tiếng có to của ông ta Một cây tên thủ thành nổ lớn như là cánh tay trẻ em gào thét bay ra ngoài Lão quân nhân vân tần họ trình này cả đời điều khiển thủ thành nổ Cây tên cuối cùng do ông ta bắn ra lại không bắn về phía có rất nhiều quân nhân đại máng đang chạy tới Mà là bắn tới một cái xe bắn tên khác ở bên cạnh Cây thủ thành nổ cuối cùng đó được bắn ra ngoài hướng thẳng tới máy bắn tên đó Uhm. Cây tên thủ thành nổ còn chưa thoát khỏi lỗ hoàn toàn Nhìn đụng vào máy bắn tên Đất thời có vô số âm thanh kim loại Để tan thành vang lên Cây tên thủ thành nổ đất đoạn Phản lực khiến cho cả thủ thành nổ bị chấn động Vô số cơ quan bên trong đã bị chấn nát Chiếc máy bắn tên bị đụng phải lập tức bể nát Vô số mảnh vụn bay ra ngoài Mang theo một sức mạnh vô cùng kinh khủng Đụng vào một chiếc máy bắn tên khác ở bên cạnh Những chiếc máy bắn tên này đụng vào nhau Các mảnh vụn kim loại bay ra ngoài với tốc độ cao vô cùng Các quần sĩ đại mãng đang song thấy thấy như vậy lập tức tái mặt Nhưng mà không thể tránh kịp nữa Các mảnh vụn kim loại ghim vào thân thể chúng rồi xuyên ra ngoài Chẳng là thảm thiết thê lương không ngừng vang lên Đó là những hàng cuối cùng trong mắt lão trình Trước khi lão nhắm mắt lại hoàn toàn Cùng một thời khác có rất nhiều máy bắn tên khác trên tường thành lăng đông cảnh bị phá tương tự như vậy Đừng có qua đó, mẫu lùi rồi sau một tên giáo quan đại mãng hét to lên. mấy mấy quân nhân đại mãng đã chiếm cứ được một chiếc thù thành đồ và mấy mấy chiếc bắn tên khác kinh ngạc xoay người. nhìn tên giáo quan đại mãng vừa ra quân thành, không rõ chuyện gì đang xảy ra. ầm, um, một chiếc xe bàn đá vân tần ầm um, ầm um ngã xuống, Chôn vùi những quân sĩ đại mãng này dưới vô số cây gỗ lớn và sắt cứng. tất cả xe bàn đá không lồ của vân tần đều sụp đổ, hoặc là ngã nghiêng về một bên, hoặc là bị đẩy ngã thẳng tới trước, đập chết vô số quân sĩ đại mãng khiến cho bụi bốc lên tận không trung, biến tòa thành năng đông cảnh thành một khung cảnh đầy tính sử thi và chết chóc. tiếng chống trận của quân đội văn thần vẫn tiếp tục vang lên. những tiếng chống cuối cùng còn vang lên từ bốn tòa vọng lâu ở ngay trên tường thành. có rất nhiều quân sĩ đại mãng sắc mặt khó coi vô cùng, lần lượt từ trong bụi đất và máu tươi đi ra ngoài, xông thẳng tới bốn tòa vọng lâu đó. xung quanh tòa vọng lâu đều được tiếng chống trận mãnh liệt bao phủ. Một giáo quan đại mãng đi qua cửa lớn lên vọng lâu đang được mở rộng Vừa bước vào bên trong hắn ta lập tức nghe thấy tiếng trống vang rộn ẩm ầm trong tay Mà trong tầm mắt của hắn là hình ảnh một tay trống vân tần cuồng phóng và hào sảng vung tay gõ trống Tỏ rõ khi thế không coi những quân lính đại mãng đang xông vào là cái gì Nghĩ tới các huynh đệ theo mình đến đây Người bị chết kẻ bị thương Sắc mặt của tên giáo quan đại mãng này lập tức trầm xuống đến mức muốn chảy ra nước Nhưng ngay khi tên giáo quan đại mãng này hét to lên một tiếng mấy tên quân nhân đại mãng vừa xông vào trong vọng lâu định xông lên tấn công, các tay chống quân tần trong bốn tòa vọng lâu trên tường thành đồng thời gõ lên tiếng chống mạnh nhất trong đời của mình. âm thanh này như là có vô số người đang cuồng tiếu, đại tự như có rất nhiều người đang cầm thép giận dữ, đang cầm thép thật là to. Tiếng chống trận này vừa vang lên, bốn tòa vọng lâu đồng thời rung động âm ầm sụp đổ. trên bốn tòa vọng lâu, các tay chống quân tần ngạo người nín đón tử vong. trong bốn tòa vọng lâu và ở xung quanh. Rất nhiều quân sĩ Đại Mãng lập tức biến sắc, bị chôn vùi bên trong. Ngày lúc bốn tòa vọng lâu sụp đổ, trong tầng tầng không trung bao phủ đang đông thành tự như có thêm một âm thanh rất là khác là. Rất nhiều quân nhân Đại Mãng cẩn thận lắng nghe, sau đấy sắc mặt của họ càng khó coi hơn. Âm thanh này là tiếng ca, tiếng ca bi thương của vô số người dân phân tần đang cùng nhau hát vang. Đây là vinh quang của người phân tần. Một tướng lãnh Đại Mãng nhìn các thi thể quân mình bị chôn vùi dưới vô số xe bắn đá trên tường thành bấy giờ lại nghe thấy tiếng ca bi thương của đội quân đội văn tẩn như vậy, hắn đột nhiên rất là muốn khóc to một trận. Thần mộc phi hạc bay vút lên không trung. Bên trên thần mộc phi hạc, hai tay của biên lang hàm đã đặt lên cái thùng chứa đại hấp. Dựa theo tốc độ tiến công của con đội đại máng đến từng lỗ thùng trên tường thành vân tần, nàng đã nhanh chóng hạ lệnh rút lui. Nhưng trên một chiến trường rộng lớn như vậy, các biến cố không ai ngờ tới luôn xuất hiện. Dù là kẻ nào thì cũng không thể nắm giữ thế cục toàn bộ. Trên các đoạn tường thành, hiện giờ luôn xảy ra các tình cảnh có vài quân nhân vân tần chơi chắn cho các quân nhân khác rút lui còn có những người khác bị quân đội đại mắng chặn đường lui, không thể rút về các con phố trên năng đông cảnh. hiện giờ ở đoạn đường thành bên dưới nàng đang có một trăm mấy chục quân sĩ vân thần bị hai đội đại mắng bao vây lại. nếu như nàng dùng hết hồn lực, bắn một cây tên đại hắc ra, có lẽ sẽ trực tiếp bắn thủng một góc tường thành, giúp cho các quân nhân vân thần đó có cơ hội chạy thoát ra ngoài. nhưng nàng phải tuân thủ mệnh lệnh của lâm tịch. nếu như nàng dùng hết hồn lực của mình, như vậy nàng phải liên tục minh tưởng suốt một ngày mới có thể bổ sung lại được. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Trong cuộc chiến khốc liệt như vậy, nàng chỉ có thể toàn lực ra tay một lần. Lần ra tay đó chỉ có thể nhắm vào chủ tướng quân đội Đại Mãng hoặc là thánh sư Đại Mãng. Như vậy có thể cứu được nhiều tính mạng quân sĩ Vân Tần hơn là ra tay vào lúc này. Cho nên hai tay của nàng khẽ run dày. Tuy đã đặt lên cái thùng chứa Đại Hắc, nhưng mà cuối cùng lại không mở ra. Nàng nghe thấy một trăm mấy chục quân sĩ Vân Tần kia bi thương ca lên, sau đấy lừng lẫy xông tới hai đội quân Đại Mãng chặn đường mưa bụi vẫn bay lả tả trên mặt của nàng. Trên gương mặt lạnh như băng giá của nàng có hai dòng nước chảy xuôi xuống, không thể biết là nước mưa hay là nước mắt. Trong vô vi quán, mặc dù đang ngồi trong địa phương được xem là tường hòa yên lặng nhất Lang Đông Cảnh, nhưng Lâm Tịch vẫn có thể từ trong cơn mưa bụi ngoài trời mà nghe thấy tiếng kha bi thương của quân đội phân tần, tiếng cơ quan chuyển động của máy bắn đá cũng như là âm thanh sụp đổ ầm ầm xen lẫn vào nhau. Lâm Tịch buông trục quyển trong tay xuống. Nội dung trong trục quyển bao gồm cách bố trí phòng thủ của Lăng Đông Cành, quân lực từng người, bẫy dập được cài đặt, cũng như giới thiệu sơ qua về các đội quân và người tu hành. Lâm Tịch đã lần lượt nhớ kỹ. Ngay tại lúc này, khả năng trí nhớ quán dường như cũng mạnh mẽ hơn lúc bình thường rất là nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn nhét trục quyển này vào trong ngực của mình. Bởi vì hắn biết rằng cách bố trí đường sơ tình đã đạt đến mức hoàn mỹ, tòa thành này quân nhân văn tần ở đây đã rất là mạnh mẽ cho dù là không có hắn, quân đoàn Vân Thần vẫn có thể đánh một trận này. Nhưng nếu hắn đã tới nơi này, hắn nhất định phải giúp Vân Thần đang ở trong tòa thành này chết ít hơn, hắn nhất định phải thắng được trận chiến này. Trước kia thậm chí sau khi trở thành một đệ tử học viện Thanh Loan, hắn vẫn không hiểu được tại sao có một số người có thể chạy được, nhưng cuối cùng lại lựa chọn ở lại, cố thủ không lui. Hắn đã tự nhận mình là người thoải mái, không cầu hồ. nhưng nếu như là hắn, nếu như không thể đánh lại, hắn sẽ lựa chọn chạy trốn. Dù sao đi nữa, hắn ta vẫn biết câu nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, vẫn đúng trong một số trường hợp. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên biết rằng mình đang nghĩ sai. Trong không khí tràn đầy tiếng cao bi thương, muốn một hơi thở cũng chẳng gặp sự bi trắng. Nhiều người đã lựa chọn ngọc đá cùng vỡ với kẻ thù của mình. Nhiều người đã vì đế quốc mà quên đi chính mình. Nhiều người cũng không sợ chết mà lựa chọn ở lại. Nhiều người quyết định mình phải cố gắng bảo vệ tòa thành này bảo vệ càng được nhiều đồng bạn cũng như là dân chúng của mình không bị kẻ thù giết chết. Vì thế dòng máu đang chảy trong những người đấy chỉ có một, quyết chiến với đối phương đến lúc cuối cùng. Lâm Tịch bỗng nhiên nhìn vào trường bào đại thế thi màu đỏ mình đang mặc. Trước kia hắn cảm thấy, thế thi ở Vân Tần tự như là một kẻ vô lại. Khi khóc lên bộ trường bào đại thế thi này, hắn chỉ cảm thấy mình có thêm một thân phận thế thi, có thêm một phần sức mạnh. Nhưng vào giờ khắc này hắn đã hiểu thêm được nhiều điều. Trong mùa hè ở Lăng Bích Lạc, Hắn bên Lang Hàm và những thanh thiếu niên khác được học viện Thanh Loan tự như đã lớn lên, mà trong cơn mưa đầu mùa thu ở Lang Đông Cảnh này, những người trẻ tuổi như là bọn họ lại càng trở nên thành thục. Hắn bắt đầu bước đi trong mưa bụi, tiến vào ngõ phố ở Lang Đông Cảnh. Thần đầu niệm hết sức là bình tĩnh, cho dù bốn tòa vọng lâu cùng lúc sụp đổ, trường cao văn tần vang vọng khắp nơi, hắn vẫn như thế. Cái nghĩ của hắn ta cũng giống như là người trong trước xe ngựa đang được bảy tên kiếm sư cường đại Đại Mãng bảo vệ. Muốn phá được trường thành Thăng Long Cảnh, bọn hắn nhất định phải trả giá. Việc bộ quân bên Đại Mãng chết đi hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng yếu tố quyết định khả năng thắng bại của từng bên ở Năng Đông Cảnh không chỉ nằm ở số lượng người tu hành từng bên, mà còn phụ thuộc vào những thủ đoạn tấn công bất ngờ. Và quan trọng nhất chính là thể lực, ý chí và tinh thần của quân sĩ. Quân đội Đại Mãng không thể nháy mắt hạ thành không thể giết chết toàn bộ người văn tần trong thành, cho nên cuộc chiến này không thể kết thúc trong một thời gian ngắn được. Những thủ đoạn hiện giờ của quân đội văn tần, bao gồm cả việc các vọng lâu sụp đổ, những tay chống văn tần ngạo nghễ hy sinh đã ảnh hưởng đến sĩ khí quân đội đại mãng. Nhưng bất kể sĩ khí và tinh thần quân đội đại mãng có xuống thấp như thế nào, trong tay hắn vẫn có sức mạnh giúp cho sĩ khí và tinh thần quân đội đại mãng một lần nữa trở nên điên cuồng. Chính vì vậy theo hắn nghĩ. Những thủ đoạn mà quân đội Vân Tần đang sử dụng để tàn phá sĩ khí cũng như là ý chí quân đội Đại Mãng là hoàn toàn vô ích. Ánh mắt của hắn ta vẫn đang tập trung lùng ánh sáng màu phẳng nhạt trên không trung. Đây chính là thần mộc phi hạc của Học viện Thanh Loan. Học viện Thanh Loan không thiếu tiễn thủ cường đại. Lúc này bọn họ không thể không xuất hiện. Hắn khẽ câu mày và xoay đầu chậm rãi nói. Hơn nữa cho dù không nói đến nhân tố tiễn thủ. Với con thần mộc đang bay trên không trung đó, tầm nhìn xa nữa Khi mà thấy chúng ta tiến công, bọn chúng tất nhiên sẽ có phản ứng nhanh hơn. Điều quan trọng nhất chính là thần mộc phi hạt có thể mang theo người có sức chiến đấu mạnh nhất bên đối phương. Bất kỳ lúc nào cũng có thể hạ xuống chúng ta. Nếu như dùng vật này ở ngay trước mắt đại quân, tất nhiên là chúng ta có thể dễ dàng giết chết. Nhưng khi bay vào hậu quân, đó lại là đòn nguy hiểm chí mạng. Cho nên thần mộc phi hạc này thật sự rất là phiền toái, cần phải giải quyết cho xong. Hiện giờ đứng đằng sau hắn còn có hai người khác, ngoại trừ tướng lãnh đại mãng mặc trọng khải thiên ma đã xuất hiện trước khi công thành, còn có một nam tử áo tơi, đầu đội nón trúc, cả khuôn mặt của hắn ta được bóng của chiếc nón này che phủ. Ngày thấy thần đồ niệm nói như vậy, người nam tử này lên tiếng, giọng nói người này trầm thấp có lực, là một người trung niên. Nó phải bay tới gần mới có thể phá hủy được. Uhm, có thể dẫn nó tới đây, thần đồ niệm bình thản nói. Nam tử mở áo tơi tiếp tục nói Nhưng chưa chắc chỉ có một con thần mộc phi hạt đâu Thần đồ điệp nói Dựa theo tình báo Sau khi đại biến xảy ra ở viện Thanh Loan mới có thần mộc phi hạt. Thời gian nhận được phương pháp chế tạo thần mộc phi hạt của họ rất là ngắn Tuy họ có thể chế tạo ngay Nhưng mà số lượng sản xuất ra chắc chắn không nhiều Đến bây giờ chỉ có một con thần mộc phi hạt xuất hiện Chúng ta có thể đánh cực một lần Bây giờ ngươi ra tay Sau đấy minh tưởng bổ sung hồn lực Như vậy khi đến giai đoạn cuối cùng Người sẽ có đủ hồn lực để ra tay." Nam tử mã áo tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Được, đánh cực một lần." Hiện giờ các ngõ phố trong Long đông cảnh đã được ngăn cách hoàn toàn thành một mê cung. Cho dù quân đội chủ đóng ở đây nhưng nếu không có các tướng lãnh địa phương chỉ dẫn, chỉ cần đội quân đó vào một khu vực khác cũng có thể là bị lạc đường được. Trừ phi là bọn họ chạy được lên nóc nhà hoặc là đạp tường mà đi nhưng bởi vì đã có quyền trục do đường sơ tỉnh đưa nên lâm tịch đi lại trong ngõ phố Lăng đông Cảnh rất là thuận lợi mà không gặp chứng ngại gì cả. Không bao lâu sau hắn đã gặp một đội quân phân tần. trường bào đại thế ti Vân tần tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của quân sĩ Vân tần. khi nhìn thấy trường bào đại thế ti xuất hiện trong tầm mắt của mình, thấy người đại thế ti này văng theo một dương cộ lớn, mà tuổi tác của lâm tịch cũng còn rất trẻ, nên các quân sĩ Vân tần cấp thấp vừa nhìn thấy đã đập tức biết người này là ai. bọn họ nhanh chóng trở nên kích động phấn chấn. Trên một con phố có mấy tên quân sĩ đang dốc sức đẩy một khối đá lớn, muốn đẩy khối đá này tới một lỗ thùng ở ngay tấm chắn đằng trước. Nhưng ngay vào lúc đó, bọn họ đột nhiên nhìn thấy tảng đá nhẹ hẳn đi. Khi mà kinh ngạc xoay đầu lại, bọn họ mới phát hiện có một thanh niên mặc trường bào đại thế đi đang giúp bọn hắn. Bọn họ thấy những hoa văn tinh xào trên trường bào, cũng nhìn thấy các đồng bạn xung quanh đang kích động và tỏ ra tôn kính, nên họ nhất thời biết người trẻ tuổi này là ai. Lâm Đại Nhân Sau khi dối giết hành lễ với Lâm Tịch, có một quân sĩ bất giác hỏi. Lâm Đại Nhân, chúng ta có thể chiến thắng trận này không? Không biết được. Đối mặt với vấn đề rất khó này, Lâm Tịch lắc đầu, nhìn hắn và các quân sĩ còn lại rồi nói. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, chúng ta sẽ không để mất tòa thành này, trừ khi chúng ta đều chết trận. Không có câu trả lời khẳng định, nhưng câu trả lời vừa rồi của Lâm Tịch càng khiến những quân sĩ vân tật này cảm thấy kích động hơn. Bọn họ nhất thời không nói một lời nào, tất cả đều cúi người, hành lễ với Lâm Tịch như là nghi thức quân đội. Vào ngay lúc này, Lâm Tịch bất sát câu mày lại. Một tiếng nguyết gió bén nhọn như là âm kêu vang khắp không trung. Ánh mắt của Lâm Tịch từ luồng ánh sáng màu vàng chuyển hướng xuống phía dưới. Đây chính là ám hiệu giữa hắn và Biên Lăng Hàm. Chỉ sử dụng khi phát hiện chủ soái quân địch. Theo như hắn và Biên Lăng Hàm đã quyết định lúc trước, một khi phát hiện ra chủ soái đại mãng, có thể lập tức ám sát. Dù ra với một tu vi như Biên Năng Hàm bây giờ, nếu như phối hợp với Đại Hắc bắn ra một tên, vậy cho dù không thể trực tiếp giết chết Thánh Sư, nhưng cũng có thể khiến Thánh Sư bị thương không nhẹ. Tuy nhiên trực giác của Lâm Tịch lại báo cho Lâm Tịch biết rằng đây không phải là thời cơ tốt. Cho dù hắn rất là tin tưởng khả năng phản đoán của Biên Năng Hàm, nhưng hắn cảm thấy chủ soái của đối phương xuất hiện vào thời điểm này là quá nhanh. Chỉ là cảm thấy hơi không đúng, nhưng mà Lâm Tịch lại không cho mình quá nhiều thời gian, nhanh chóng lên chiếc dương gỗ trên lưng xuống. Trong chiếc xương gỗ này có hai cây cung gỗ. Sau một tức, hắn liền cầm lấy thanh cỡ cung màu đỏ thẫm để tiết kiệm hồn lực được, bắn ra một cánh tên lệnh về phía luồng ánh sáng màu vàng. Một luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện trên tường thành vân thần, xuất hiện ở ngay cạnh lá cờ rách nát của nước Nam Ma năm xưa. Cách thức thần đồ niệm chứng minh thân phận của mình hết sức là đơn giản. Đầu tiên là phóng ra một ngọn lửa có nhiệt độ kinh khủng chỉ có dòng họ thần đồ núi luyện Ngục mới có đốt cháy một chiếc thủ thành nổ đã bị phá nát của vân tần. Chiếc thủ thành nổ bị đốt cháy thành chất lỏng, chảy xuống tường thành như là một dòng dung nham, bị nước mưa tiếp xúc phát ra âm thanh tách tách chói tai. Hiện giờ trong đại quân đại mãng có không ít người tu hành mặc áo thần bào núi luyện ngục, nhưng có sức mạnh cường đại như vậy chỉ có một mình hắn. Như vậy đã đủ chứng minh hắn chính là một trong bảy thống soái của đội quân đại mãng, thần đồ niệm. Hắn cho rằng với thân phận của mình người trên thần mộc phi hạt tất nhiên sẽ tìm được lý do tại sao hắn lại xuất hiện. ví dụ như là hiện giờ sĩ khí quân đội đại mạng xuống thấp, cần sự xuất hiện quán để chấn hưng. thật ra ngay từ lúc cả người hắn phát ra ánh lửa chói mắt, những phù văn trên bộ trường bào phát ra khói dày và ngọn lửa như là dung nham. một tướng lãnh phân tần chịu trách nhiệm nhìn xa trên thần mộc phi hạt đã đoán được thân phận của hắn. đối với vi lăng hàm, thần độ niệm ít nhất cũng là thánh sư, cho dù không phải là thống sói vậy cũng là phó thống soái nên nàng đã có đủ lý do để ra tay ám sát. Nhưng bây giờ nàng không phải là nàng, nàng là mắt của Lâm Tịch, là tay của Lâm Tịch. Nên khi nghe thấy tên lệnh của Lâm Tịch bay vút lên, nàng lập tức nắm chặt hai cánh tay phun đá đặt lên trước gương gỗ được đại hắc, đồng thời cho thần mộc phi hạt bay tới nơi Lâm Tịch vừa bắn ra tên lệnh. Bộ quân đại mãng đã hoàn toàn chiếm lĩnh thành Lăng Đông Cảnh. Các đội quân đằng sau tiếp tục tiến tới tổng thành. Bài tên kiếm sư Cung Đình hiện giờ bắt giác câu mày lại, nhìn con thần mộc phi hạc xoay đổi ở đầu bay đi. Người ngồi trong xe ngựa bọn họ đang bảo vệ bỗng nhiên mở miệng nói, âm thanh ôn hòa. Hiện giờ các ngươi nhìn thấy gì? Bài người tu hành này xoay mặt nhìn nhau, trông rất là lung túng và xấu hổ. Bọn họ biết rằng người thầy của bọn họ đang ngồi trong xe ngựa dĩ nhiên không muốn nghe bọn họ nói là nhìn thấy thần mộc phi hạt bay đi đơn giản như vậy. Ngoài ra đến lúc này bọn họ mới hiểu được lão sư của bọn họ đo lắng rằng mình không thể còn sống sau trận đại chiến đang đông càng. Nên suốt con đường này, sau khi trận đại chiến bắt đầu, lão sư mới nói rất nhiều điều, mong muốn dạy cho bọn họ hiểu nhiều hơn. Nhưng không có ai trong bảy người bọn hắn hiểu được ý sâu xa trong việc con thần mộc phi đó xoay đầu bay đi. Người tu hành trong thành Trung Châu từng dùng khói lửa để hình dung cảnh người tu hành chiến đấu. Người tu hành chiến đấu có hương vị, màu sắc rất là phức tạp. Người trong xe ngựa than hệ một tiếng nói Vừa rồi có hai tiếng tên lạnh Tất cả các ngươi có lẽ đều cảm giác thấy được Chỉ là các ngươi chỉ có thể nghe thấy tiếng tên lạnh Chứ không để đến việc khoảng cách giữa hai lần tên lạnh cực kỳ ngắn Chỉ khi người bắn có thể dương dây cung rất là thuần thục Mới có thể lưu loát bắn ra như vậy Cho nên người bắn ra tên lạnh lần thứ hai Rất có khả năng là một tiến thủ cường đại Dựa vào việc thần mộc phi hạt này Xoay người bay tới chỗ vừa bắn tên lạnh xong Khả năng này lại gia tăng thêm một phần rất có thể nguyên nhân nó quay lại chính là muốn đón tiễn thủ cường đại tới đây, ám sát thần đầu tướng quân. Bảy tên kiếm sư anh tuấn liếc mắt nhìn nhau, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại cảm thấy vừa tôn kính vừa xấu hổ. Xem khói lửa tranh nhau cũng là một đạo bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ khi biết đối thủ mạnh mẽ thế đâu, các người mới có thể chọn lựa thoát đi hoặc là ứng chiến. Nếu đến lúc gió thổi cỏ lay like rồi mà không biết, đợi đến lúc đột nhiên có rất nhiều người tu hành xuất hiện trước mặt mình. Người đã không thể chạy được nữa Tu hành không chỉ là chuyện liên quan đến nghị lực Mà còn xem thử ngươi sống được lâu hay không Nếu các ngươi có thể sống thêm 3-40 năm Vậy cho dù thiếu may mắn Ít nhất cũng có thể trở thành thánh sư Người trong xe ngựa khẽ thở dài Nói ra những lời sâu tận đáy lòng Một kiếm sư tôn kính nói Đa tạ tôn sư trì điểm Đã như vậy không biết thần đồi tướng quân Có gặp nguy hiểm hay không Hắn ta đang chủ động dụ đối phương xuất hiện Có nguy hiểm gì chứ Người trong xe ngựa cười cười một tiếng nói, kế tiếp chúng ta sẽ được thưởng thức tiện kỹ đại mãng của công tôn tiên sinh và tiện kỹ phân tần của tên tiễn thủ kia. Nơi có người tất có sang hồ. Triều Đình chỉ là một sang hồ khổng lồ. Nơi có sang hồ tất nhiên sẽ có cái gọi là đệ nhất. Đệ nhất kiếm sư, đệ nhất tiễn thủ. Hai chữ đệ nhất thường được dành tặng cho các cường giả sau khi chiến đấu với nhau. Văn Tần có tiễn sư Cường Đại, Đại Mãng tất nhiên là cũng có tiễn sư Cường Đại. Ở thế giới người tu hành Vân Tần, đệ nhất tiễn sư đương nhiên là Đông Vi, còn một Cường Giả như là Tư Thu Bạch chỉ công nhận là đệ tử tiễn sư Lăng Bích Lạc mà thôi. Trong thế giới người tu hành Đại Mãng, đệ nhất tiễn sư chính là Công Tôn Dương. Cũng giống như là bao nhiêu người khác ở Vân Tần rất muốn khiêu chiến với Nghê học Niên, cướp lấy danh hiệu Cường Giả đệ nhất ở thành Trung Châu, trở thành đại công phụ triều đình. Ở một quốc gia như là Đại Mãng, tất nhiên là cũng có nhiều người muốn khiêu chiến Công Tôn Dương trở thành đệ nhất tiễn sư Đại Mãng. Ban đầu Công Tôn Dương tiếp nhận toàn bộ sự khiêu chiến của các tiễn sư, nhưng tất cả đã dừng lại vào năm năm trước. Khi đó Công Tôn Dương chưa thành ba thời điểm bao gồm sáng sớm, hoàng hôn và đêm khuya, ở trên ba con đường khác nhau ở Vương thành Đại Mãng, bắn ba cây tên về một khối đá trên tường thành phương thành Đại Mãng. Kể từ đó không còn ai ở Đại Mãng dám khiêu chiến danh hiệu đệ nhất tiễn sư của hắn nữa. Bởi vì tất cả tiễn sư ở Đại Mãng phát hiện ra rằng, cho dù mình có công tên như là Công Tôn Dương, ở cùng một vị trí để bày bắn, cũng không thể nào ở khoảng cách xa như vậy bắn sâu vào cả đá kia được. Hơn nữa Công Tôn Dương lại chia ra làm ba thời điểm khác nhau. Trong đó có lúc hoàng hôn và đêm khuya là thời điểm ánh sáng mờ nhạt, thậm chí còn không nhìn thấy được mục tiêu. Để lúc đó tiễn sư Đại Mãng mới hiểu được, Tiến kỹ của Công Tôn Dương đã đạt tới mức đường tên bay và mục tiêu hiện rõ trong lòng, thậm chí cho dù không nhìn thấy, cho dù đang chuyển động cũng có thể bắn chính xác. Tiến kỹ như vậy đã được tu luyện đến mức trở thành ý thức con người có thể bắn chúng bất cứ nơi nào. Khi trước, Công Tôn Dương tiếp nhận sự thiếu chiến của các tiễn sư cường đại phân cần là vì hắn cảm thấy có thể từ vô số tiễn sư đại mãng mà học tập trong lúc chiến đấu. Nhưng kể từ thời điểm hắn bắn ra ba cái tên đó đã không còn tiễn sư nào ở đại mãng có thể giúp hắn học hỏi thêm nữa. Bởi vì hiểu điều này, nên có rất nhiều người tu hành phân tần cũng tôn Công Tôn Dương là Công Tôn tiên sinh. Thậm chí những tiễn sư đại mãng đã từng muốn khiêu chiến Công Tôn Dương cũng rối giết mời lại Công Tôn Dương trở thành đệ tử của Công Tôn Dương. Một người tu hành đạt đến trình độ như vậy, quả thật có thể coi là đại tông sư. Nhưng mặc dù đã đạt đến cảnh giới như vậy, khi phải đối mặt với sinh mạng nhiều người và vận mệnh một quốc gia. Hắn ta không thể không bị quấn vào, cuối cùng trở thành một quân sĩ có chiến lược mạnh mẽ trong đại quân. Công tôn tiên sinh dĩ nhiên chính là nam tử máu tơi, đầu đội nón lá vành trúc, âm thanh trầm thấp. Bởi vì cũng chỉ có một người như hắn mới có thể chất vấn lại vấn đề do chính thần đồ niệm đưa ra, thậm chí còn thương thảo ngang hàng với nhau. Hiện giờ hắn ta đang đứng trước một góc tường thành, ngẩng đầu nhìn con thần mộc phi hạt bay qua bay lại, đôi mắt ẩn dưới nón vành trúc khẽ ngước nhìn lên. Khuôn mặt của hắn ta rất là bình thường nhưng lại bình tĩnh đến dị thường. Đối với hắn, cung tên là một đồ vật quen thuộc đến mức tưởng chừng như đó là tay của hắn. Đến khi nãy chính hắn mới là người đầu tiên cảm nhận được hai cây tên lạnh được bắn ra gần nhau như thế nào. Hiện giờ phía trên con thần mộc phi hạc đấy có ít nhất một tên tiễn thủ vân tần cường đại. Liệu tên tiễn thủ vân tần cường đại này có thể khiến mình vui mừng hay không? Hiện giờ công tôn dương chỉ cảm thấy rất là hưng phấn và mong đợi. Lý Ngũ Lâm Tịch và Biên Lang Hàm đều ở trên thần Mộc Phi Hạc. Bởi vì không muốn che giấu ý đồ của mình, nên Lý Ngũ đã làm theo lời của Lâm Tịch, điều khiển thần Mộc Phi Hạc bay thẳng tới chỗ Thần Đồ Niệm. Tầm nhìn rất là rõ ràng. Ngọn lửa phát ra ngoài với nhiệt độ kinh khủng, khiến cho mưa bụi biến thành hơi nước, tạo thành một lớp sương mù trắng ngắt trời, mà Thần Đồ Niệm lại đứng bên cạnh đó. Làm sao bây giờ? Biên Lang Hàm nhìn thẳng qua Thần Đồ Niệm hỏi Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn Biên Lang Hàm nói: Đến nơi ngươi xác định có thể bắn trung hắn, sử dụng đại hắc, trực tiếp nhằm bắn thôi. Bia Lăng Hàm khẽ nhú mày hỏi lại, Đơn giản như vậy sao? Lâm Tịch cười cười nói, Ừ thì đúng là đơn giản như vậy mà. Bia Lăng Hàm lại nhìn Lâm Tịch nói, Ngươi cười trông rất là gượng gạo, hơi giả tạo đấy. Gượng gạo là vì trận chiến này liên quan đến tính mạng nhiều người, không liên quan đến việc này đâu. Lâm Tịch nhìn nàng nói, Nếu như nòng càng nặng nề và khẩn trương, Cơ như vậy ít nhất có thể khiến ta nhẹ lòng hơn Giúp ta suy nghĩ rõ ràng hơn Dù sao ta chỉ đơn giản yêu cầu ngươi như vậy Chỉ cần đảm bảo cái tên này có thể bắn trúng hắn là được rồi Nếu như vừa chuyển động vào bắn Ta còn chưa làm được như ngươi Bia Lăng Hàm đặt tay lên ba sợi dây trên đại hắc nói Hay là đứng trên đầu hắn rồi nhắm bắn Lâm Tịch cười Trả lời Được Thần Mộc Phi Hạc bay thẳng về phía thân đồ niệm Rồi dừng ngay trên đầu quán. Phần lớn quân nhân Đại Mãng đều nhìn thấy con thần mộc phi hạc này bay trên không trung. Bây giờ nhìn thấy nó lại dừng ngay trên đỉnh đầu của thần đồ niệm, nên họ nhất thời im lặng, không nói chuyện nữa. Cả chiến trường trợt an tĩnh vô cùng. Công tôn dương chậm rãi tháo chức nó lá vành trúc xuống. Đối với các tiến sư còn lại ở Đại Mãng, có thể nói là khoảng cách của thần mộc phi hạc bây giờ là quá cao, tên bắn không thể uy hiếp được. Nhưng công tôn dương lại là đệ nhất tiến thủ Đại Mãng. Chẳng qua, hắn còn phải xác định người đang ngồi trên thần mộc phi hạt có đáng để hắn ra tay hay không. Trong đại chiến như vậy, hắn ta chỉ có thể toàn lực ra tay hai lần. Hai lần quý giá này, tất nhiên hắn phải để giành giết những người quan trọng bên quân đội đối phương. Cho nên hắn muốn xem người trên thần mộc phi hạt ra tay, sau đấy mới bày bắn. Bên làng hàm cũng không chần chờ Nàng là mắt của Lâm Tịch, là tay chân của Lâm Tịch. Hiện giờ nàng đã hoàn toàn quên như tất cả, ngâm lòng thực hiện mệnh lệnh của Lâm Tịch. Sau một lần hít hơi thật là sâu, tất cả sức mạnh trong người nàng lập tức thông qua ba ngón tay bậc phát mạnh mẽ, truyền vào ba sợi dây cung màu đen. Trong nháy mắt này, vô số giọt nước mưa trong công trung chuẩn bị sức mạnh quanh người nàng thu hút, toàn bộ hội tụ đến quanh người của nàng. Xung quanh thần mộc phi hạt trở xuất hiện một nhân ngư do vô số nước mưa tạo thành, thân hình trong suốt. Bởi vì không thể nhìn thấy rõ màu sắc, mà con nhân ngư này lại không tỏa ra ký tức ưu dị của kính thiên nhân ngư. Nên bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy nó thật là xinh đẹp, thật là diễm lệ. Ngay khi các quân sĩ đại mãng nhìn thấy hình ảnh con Kính Thiên Nhân Ngư, còn chưa kịp suy nghĩ điều gì, Kính Thiên Nhân Ngư đã đột nhiên vỡ tan, kèm theo đó là một màn đêm đen phủ xuống. Trong cảm giác của công tôn Dương, màn đêm đột nhiên phủ xuống này trông thật là kinh tâm động phách. Nhưng vào giờ khắc này, đôi mắt của ta tự như đang tỏa sáng trói mắt, thậm chí còn cả hơn cả ánh mặt trời rực rỡ. Hắn biết màn đêm này chính là Đại Hắc. Một màn đêm độc nhất vô nhị chỉ có Đại Hắc mới có thể phát ra. Chỉ riêng một thần binh như vậy đã đáng giá hắn ra tay. Cho nên hắn ta không như thân đồ niệm đang suy nghĩ phải làm sao để ngăn cản mũi tên này. Mà ngay lúc màn đêm đó xuất hiện trong cảm giác của mình, áo tơi trên người hắn lập tức bị chấn nát, biến thành vô số mảnh vụn, tựa như có vô số cây tên nhỏ bắn ra ngoài. Một cây trường cung hoàn mỹ xuất hiện trong tay của hắn. Một cây tên dài tỏa sáng, Phần đuôi được gắn một cọng lông khổng tước được bắn ra khỏi trường cung đó với một tốc độ khủng khiếp. Người khác không thể nhìn thấy cũng như là không thể cảm giác được, nhắm thẳng tới thần bọc phi hạt Tiếng phượng kêu vang lên. Nguyên khí trên thân cung chấn động, hòa với âm thanh tên bắn tạo ra tiếng phượng kêu vang vọng mấy tầng không trung. Các phủ văn trên thân cung hoàn mỹ phát ra ánh sáng trắng, tạo thành những đóa tường vân mà cái tên dài đang phát sáng kia lại như là một con khổng tước đang xoay đuôi, trói loại sị thường. Vì thế của cây tên này vô cùng khủng bạo, tựa như có một thiên hạ đang đổ xuống. Công Tôn Dương căn bản không cần bắn một người nào trên thần mộc phi hạc, bởi vì chỉ cần đánh tan thần mộc phi hạc, tất cả mọi người ở trên đều sẽ chết hết. Công Tôn Dương căn bản không cần bắn một người nào trên thần mộc phi hạc, bởi vì chỉ cần đánh tan thần mộc phi hạc, tất cả mọi người ở trên đều sẽ chết. Và Công Tôn Dương lại không chỉ bắn ra một cây tên. Trong đáy mắt cây tên đầu tiên rời tay đi bay đi, hắn lại lấy ra một cây tên khác. Bắn đi với một tốc độ người khác không thể thấy rõ. Một tích tắc bắn điền hai cây tên. Cây tên này có màu đỏ như là một gọn lửa, khi bay thì khiến cả một vùng trời phải ửng đỏ lên. Tốc độ của cây tên thứ hai này còn nhanh hơn cả cây tên đầu tiên, đuổi theo kịp rồi mạnh mẽ đụng vào đuôi cây tên đầu tiên. Cây tên đầu tiên tựa như là một con khủng tước xòe đuôi trong nháy mắt được gia tốc, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lâm Tịch cảm giác được hai cây tên đang đến gần người mình. Nhưng hắn căn bản là không thể phát hiện được, hai cây tên này đã từ nơi nào bắn tới. Cho nên Lâm Tịch trực tiếp sử dụng năng lực đặc biệt của mình, quay lại một tức trước. ngay nhảy mắt Bia Lăng Hàm dùng đại hắc bắn ra một cây tên, Lâm Tịch bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy xuống bầu trời bao la phía trước. Không có người nào có thể hiểu được hành động này của hắn. Bia Lăng Hàm và Lý Ngũ không hiểu, Công Tôn Dương đã dương cung bắn thần mộc phi hạt cũng không thể hiểu. Nhưng lần này Lâm Tịch lại nhìn thấy rõ nơi bắn tên đến, thấy rõ Công Tôn dương đang và lúc từ trên không trung rơi xuống đất, hắn nhìn thấy thần mộc phi hạc ở trên đã bị chấn thành nát bấy. Hắn còn thấy rõ sau lưng của thần đồ niệm bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm kỳ dị màu cam. Thanh phi kiếm này không biết do ai thi triển, nhưng tuyệt đối không thể là phi kiếm của thần đồ niệm. Bởi vì hiện giờ thần đồ niệm đang há miệng phun ra một ngọn lửa. Một ngọn lửa tỏa ra nguyên khí thậm chí còn mạnh hơn cả thanh phi kiếm kia. Ngọn lửa có hình dáng như là một đóa hoa này phát ra một nhiệt độ khủng khiếp chuẩn xác bắt lấy màn đêm đang phủ xuống đầu hắn. Tiếp theo cả màn đêm đó bị ngọn lửa khủng khiếp nuốt chửng, cả hai cùng biến mất. Đồng thời thanh phi kiếm ngắn kỳ dị màu cam kia tự như cũng bắt được quỹ tích của màn đêm, yên cuồng chém lên không trung. Lâm Tịch không có lãng phí thời gian, cố gắng kiềm chế cảm giác sợ hãi đang bao phủ lòng mình, đồng thời sử dụng năng lực đặc biệt của mình lần thứ hai, quay trở về nửa đỉnh lúc trước. Đó cũng là lúc Bui Lang hàm hỏi hắn nên làm thế nào. Liệu ngũ lão sư. Ngài không cần phải phô vã tiền đến, cứ quay quần ở đây đã, đệ tử cần phải suy nghĩ một chút. Hắn hít sâu một hơi trả lời với Bia Lăng Hàm như vậy. Bia Lăng Hàm cau mày, nàng hơi không hiểu được tại sao đến bây giờ Lâm Tịch còn chưa nghĩ xong. Có thấy tên nam tử đứng bên tường thành cách thân đồ niệm ba bước không? Ở ngay đống đất đá kia không? Ngay vào lúc này Lâm Tịch bỗng nhiên hỏi nàng. Bia Lăng Hàm nhìn theo hướng Lâm Tịch chỉ nói, Là nam tử máu tơi sao? Lâm Tịch cật đầu nói, Bây giờ là người máu tơi. Biên lăng hàm câu mày hỏi lại. Bây giờ là người máu tơi. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi không cần phải để ý đến. Lâm tịch nhìn nàng một cái và nói. Ngươi chỉ cần biết. Hắn là một kiện sư mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Có lẽ không thua đông lão sư đâu. Biên lăng hàm nhau mắt lại. Nàng đã quá quen thuộc với những suy luận đột nhiên như vậy của Lâm tịch. Nên hiện giờ nàng căn bản không hỏi Lâm tịch vì sao. Lý ngũ cũng nhú mày lại lên tiếng nếu như người đã xác định như vậy, rất có thể đó là công tôn dương. Lâm Tịch đặt ra vấn đề với hai người. Điều Ra suy nghĩ bây giờ chính là một chiêu của đại hắc nên dùng để bắn chết thần đồ niệm, hay là giết chết tên tiễn sư này. Tiễn kỹ của tên tiễn sư này kinh khủng đến mức, một khi mà chúng ta tiến gần hắn, hắn có thể nhắm bắn phá hủy thần mộc phi học của chúng ta đấy. Cho nên ta muốn nghe ý kiến của các ngươi. Lý Ngũ nói, người tự tin có thể ám sát được hắn không? Từ tiễn sư này đệ tử học được vài thứ, cho dù ám sát người nào đệ tử cũng có lòng tin. Lý Ngũ cũng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Lâm Tịch lại nói đã học được vài điều từ Công Tôn Dương, nên hắn chỉ cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời. Nếu như là ta, ta sẽ giết chết Công Tôn Dương. Bĩ Lang hàm nhìn Lâm Tịch nói, ta cũng lựa chọn giết Công Tôn Dương. Dù sao lần đại chiến này nhất định sẽ có nhiều đại nhân vật của đại mãng xuất hiện, thiếu một chủ soái như là thân đồ niệm, nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến tinh thần. Nếu như thân đồ niệm chết, những phó tướng đã phối hợp làm việc ván trước kia, vẫn có thể chỉ huy cuộc chiến này được. Nhưng nếu như tên diễn sư này còn sống, không chỉ có thần mộc phi hạc của chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắn rơi, mà rất có thể còn bị tổn thất nhiều hơn nữa. Lâm Tịch cười cười, mặc dù nụ cười vẫn còn vượng gạo, nhưng dù sao hắn ta đúng là vẫn còn cười được. Nếu như vậy, chúng ta đã hoàn toàn nhất trí rồi, chúng ta sẽ giết chết tên tiến sư này trước.